Hắc Ám Tây Du Phần 2 Chương này là chương bon do bạn nào đó đã yêu cầu tác giả và tác giả đã gửi bản dịch cho mình vào buổi tối và chúng ta sẽ bon nớt mà cái chương của ngày hôm nay nghe cái tên đã thấy hơi bị khác thường so với một bộ truyện tu tiên đó chính là lệ tình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết kế hoạch đến để trao nổi lệ nam tầm của tôn ngộ không và nhóm người đồng kiếm à, đã có một chút trục trặc diễn ra. Tuy nhiên thì cái nhân vật rất thú vị lệ nam tầm xuất hiện ta cho thấy cái vẻ gọi là rất tỉnh và đẹp trai của mình khi mà không bị dính phải mỹ nhân kế của bên phía huyết nhà gia. Không như thế thì còn đoạt luôn được cái đóa hoa sen để có thể phục hồi được thân thể cho đồng kiếm. Đồng kiếm bây giờ thì không còn là một đứa trẻ nữa và bây giờ đã gọi là đẹp trai, gọi là uh, vô địch khắp vũ trụ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lệ tình là lệ tình của ai các bạn nhé. Chưa kịp tận hưởng gì thêm thì bên ngoài đã có những tiếng công kích ầm ầm đánh vào cửa mật thất, mặt đất rung động mãnh nhiệt, lình văn trên trận pháp bảo hộ, liên tục lấp lé lên, có dấu hiệu tàn vỡ. Lúc này bên ngoài cửa mật thất có mấy tên siêu cấp cường giả đang oanh tích, với những đoàn kinh thiên động địa nhằm phá vỡ cấm chế, đè sông vào, bắt lấy đám người thôn ngộ không. Phải biết sức hút của ba cây cấp cam thương khung kỳ, nó mạnh tới cỡ nào? Nếu như yêu tiền cung không phải là nhận mệnh tại thương khung cốc, thì lúc này hắn sẽ vui mừng đến phát điên lên. Một tên cường giả có huyết nha ra hùng hổ tiến lên mấy bước, gạt mấy tên lâu la ra. Cái thân hình to béo bẹ vẹ rung lên, tỏa ra uy thế bức người, thôi động toàn bộ sức chiến đấu của cảnh giới bán thần. Hắn tụ lực định đánh ra một quyền, gọi là huyết vị thôi sơn quyền, tên như ý nghĩa. Quyền này của hắn là để phá núi, một quyền một ngọn núi. Không phải là chỉ đánh tan, phá nát, mà là đánh cho ngọn núi kia, hồi phì yên diệt, không để lại một chút dấu vết gì. Đợt có một tên trung niên cao gầy bước tới, mặc phục sức trưởng lão của huyết nha ra. Toàn thân quần áo đen tinh xảo nhưng lại dài thợt, hoa văn đỏ như máu quấn quanh, nhìn vô cùng quỷ dị. Tên này vội cầm tay của lão to béo kia giữ lại mà nói. Huyết xâm lâm, dừng lại, cái đổ mãng phu nhỏ ngươi, định hủy diệt cả yêu phủ sau. Tên cường giả to béo bẹ vệ kia quay ra quét lại. Thuyết sát huynh, cứ để ta đánh một quyền phá tan cấm chế này ra là được, cần gì phải nhiều lời. Một tên lão già khác cũng mặc một bộ đồ màu đen, dâu tóc đã hoa rầm quá nửa, nhưng vẫn giữ được phong thái tráng niên. Người này nhìn qua phục sức đen tinh xảo huyền bí và phục sức mặt nạ mỏ chim, đeo ở trước mặt, thì đây ắt hẳn là kẻ cầm đầu trong nhóm cường giả này. Lão già kia nói, ông được lỗ mãng, toạt kỳ của người chết sẽ rất là phức tạp. Bây giờ các ngươi cùng ta dồn lực bóc tách uy năng của trận pháp này ra, rồi đẩy nguyên lực vào, định trụ chúng lại, nhất định không được manh động, không được đóng nảy, không được để chúng chạy thoát. Tám người kia đồng thanh đáp lại, vâng, huyết nhà thông đại nhân. Nói rồi cả bốn tên lui ra phía sau lưng của lão giả, rồi cả năm tên vận chuyển nguyên lực tới cực hạn. Sau khi từ từ phóng thích ra thì hợp lại là một, cùng nhau, ở trước mặt huyết nhà thông ngưng tụ. toàn nguyên lực này xoáy tròn thành một quả cầu năng lượng vàng đỏ lẫn lộn. Viết nhà thông tùy ý điều chuyển nguyên lực từ quả cầu này, tuôn vào, bao quanh lối vào mật thất, và len lỏi qua các vách tường. Qua thời gian uống cạn một chén trà, quả cầu nguyên lực đã bị lão phân chia hết thảy, chạy tứ tán khắp nơi. Hắn vận lực định khóa chặt cả mật thất lại, rồi bóc tách ra từng mảnh, còn bọn người phía sau thì lập tức định trụ nhóm người tôn ngộ không. Sở dĩ là phải tốn công hao sức như vậy là vì cái mật thất này cũng là mật thất tu luyện kỳ công bí tịch dành cho cao tầng của huyết nha ra, nó được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt, cho nên nếu dùng cách bình thường thì không dễ dàng gì mà khai mở ra được. Mật thất rung lắc dữ dội, cánh cửa rung nhân bẩn bật tưởng chừng vỡ đen đến nơi, thì... Tùng một tiếng, một cột sáng kim sắc chói là phóng thẳng ra cửa, vụt qua bọn năm người cường giả huyết nha ra. Tia sáng xẹt qua lập tức tản đi, Bọn người tôn ngộ không nhìn qua cánh cửa đã bị khai mở, chỉ thấy năm tên cường giả kia đứng im bất động, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn vào bên trong, với vẻ mặt đầy dữ tận. Nhưng tôn ngộ không và lộ nam tầm cũng không phải giật mình há hốc mồm, bởi mấy tên này chỉ một hai nhịp hô hấp trước, còn hung hăng khí thế bức người, mà bây giờ đồng tử đã co lại, mải may không còn một chút sinh cơ nào nữa. Ở sau đám người đúng ra, gọi là đám xác chết đang đứng chân chân kia xuất hiện thân ảnh thứ sáu. Thân ảnh này từ từ quay người lại, cùng lúc đó thì cả năm tên kia cùng đổ xuống đất cái rầm Đầu lâu chạm đất thì tách rời khỏi cơ thể, lăn lùng lúc khắp nơi. Người thứ sáu này chính là phân thân của kiếm thần. khi vừa thấy có biến, tôn ngộ không đã lấy kiếm thần lạnh ra, thôi động nguyên lực để kích phát, giải khai phong ấn, rồi phóng thích ra phân thân của kiếm thần. Phân thân này được kiếm thần bí mật giao riêng cho tôn ngộ không trước khi đi tuy chỉ có được bảy thành thực lực của kiếm thần nhưng chỉ cần bản tôn của bát đại thần cấp khác không ra thì cỗ phân thân này là dư xài lộ làm tẩm lấp bắp một một kiếm diệt sát tôn ngộ không cũng thấy thật sự không thể tin được hắn đã từng được quan sát chân chính bản tôn của kiếm thần chiến đấu cùng với năm tên kiếm hào cho dù là thực lực kinh khủng kiếm đạo tuyệt luân nhưng hắn thấy cũng không có gì làm cho phải ngỡ ngàng tới như lúc này vậy Một kiếm chém chết nằm gã bán thần, mà đều là bán thần thành danh đã lâu, thực sự là bất khả tư nghị, khiến cho Tôn Ngộ Không càng giật mình hơn là đối với một tên bán thần, chỉ chặt đầu môi tim gan thì với sinh cơ, ở cái tầng thứ sinh mệnh này, họ còn lâu mới chết. Nhưng một kiếm kia lại nhanh gọn chặt đứt sinh cơ, vậy thì át hẳn nó cũng chặt đứt luôn cả linh hồn của đối phương. Cả trà, một kiếm hoàn mỹ tuyệt luân, vừa có tốc độ siêu việt lại có uy năng chặt đứt sinh cơ, chém nát thần hồn. Nói ra thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong thời gian uống hết một chén trà mà thôi. Lúc này kiếm thần dẫn đầu đám người lao ra bên ngoài, dựa theo khí tức mà tìm về phía đại trưởng lão cùng những người khác. Trên đường chạy vòng quanh yêu phủ này, hoàn toàn là xe nhẹ đường quen, nhẹ nhàng như tản bộ trong hậu hoa viên nhà mình. Đội hình bốn người do kiếm thần dẫn đầu, tôn ngộ không và lộ nam tầm đi giữa. Đồng kiếm ung dung tự tại đi ở sau cuối. Quy thế của cường giả thần cấp phát ra, làm cho bọn người bên huyết nhà ra, đều lựa chọn né tránh, trốn đi là thượng sách. Có một số tên bán thần và cửu khai cảnh viên mãn, liều mạng không sợ chết, muốn lao vào để giết chết lộ năm tầm cùng với tôn ngộ không? Để cho ta không có được thì người khác cũng đừng hỏng có, thế nhưng chỉ vừa mới vào, đến nơi thì đồng kiếm đã giơ tay, vạch ra vài đường tủy tiện giữa không chung, hướng về mấy tên kia, lập tức có chân đứt tay cụt rơi xuống. Mấy tên kiểu khải cảnh thì lập tức mất mạng, mấy tên bán thần thì vừa định xoay người bỏ chạy cũng bị kiếm thần chém cho một nhát nữa, chết đến không thể chết hơn, ai mắt trọn tròn và không cam tâm hiện rõ lên trên mặt. Bọn người huyết nhà ra không thể ngờ được rằng lại có một tên cường giả thần cấp xuất hiện ở đây, bởi vì cả mười tên thần cấp có thần vị thì đều đã bị trợ hoán tới thương khung cốc để phụng mệnh, và lại một tên thần cấp muốn ngưng tụ được ra phân thân là một điều vô cùng đơn giản. Tuy nhưng, để mà ngưng tụ do phân thần có sức chiến đấu của bàn thể thì quả thực gần như là bất khả thi. Vậy nên huyết nhà ra chẳng ai nghi ngờ hay đề phòng vì... Vì bọn người tốt ngộ không, lúc tới cũng chỉ có đại trưởng lão và đồng kiếm là cấp bán thần, còn bọn chúng có tới tám tên. Chúng ý thực lực của hai người đại trưởng lão và đồng kiếm có mạnh bất thường thì tám đánh hai cũng ăn chắc phần thắng. Nhưng ai mà ngờ, bây giờ lại có một tên. Thần cấp đang phá tan nát mọi thứ ở đây ngay lúc này, bọn người đại lực tộc vẫn đang quần ẩu với bọn yêu nghiệt, nhà dũng giả. ở trong chiến đấu, ở trong chiến đấu chẳng đã có sấp xỉ cả chục cái đám bầy nhầy, eo uột nằm ở sân. đây chính là xác của những tên nhà dũng giả đã bị đại lực tộc mài hết sinh cơ, rồi bị đập nát bét, xương cốt huyết nhục trộn lẫn vào nhau thành một đống bầy nhầy, nhưng lại được gói trong một lớp da nhão nhạt, màu xám. Nhưng lúc đầu chỉ có mười hai tên nhà dũng giả, sau đó thấy tình hình bất lợi, phải thua thảm không thể nghi ngờ, huyết thủy mới bóp nát ba cái lệnh bài còn lại, triệu hồi nốt ba chi quân đội nhà dũng giả. Vậy là bây giờ cho dù đã tiêu diệt được khoảng mười tên, thì vẫn còn tới hai 20... mươi... À, ba mươi chín, bốn mươi tên nữa. Ở trong cái mảnh chiến đấu thế này, tình thế lần nữa lại lật ngược, Bốn năm tên nhà dũng giả, gây lấy một người của đại lực tộc, không ngừng cào cấu cắn xé. Lúc này đây cho dù không bị tổn thương nhưng mà áp lực đã tăng cao, tinh lực cũng tiêu hào mất ba thành, sợ là người bị mại chết, ngược lại là đám người mình. Hồ diên Tượng lúc này mới hét lên. Các huynh đệ giải khai toàn bộ phong ấn. Còn người đại lục tập, đồng thanh vâng một tiếng rồi thét lớn, từng người từng người, lần lượt giật tung cái mỏng màu kim thiết đau ở cổ, rồi sau đó là cổ tay, cổ chân. Theo mỗi chiếc vòng bị giật đứt ra thì lại có một cỗ sức mạnh, đương theo một luồng cương khí bắn ra đùng đùng trong không khí, lớp sau mạnh hơn, khủng bố hơn lớp trước, không chỉ gấp 10. Cho đến khi cái vòng cuối cùng bị hủy giật, cả bọn người này đã cao thêm chừng cỡ một mét. Những bắp thịt trên cơ thể căng phồng lên, khủng bố, xung quanh người còn tỏa ra một nguồn ánh sáng màu bạc, đang không ngừng, làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Mái tóc đen nhánh đã biến thành màu bạch kim, không ngừng phiêu động. Thì ra cái vòng mà bọn người đại lực tộc đeo ở trên người hoàn toàn không phải là phục sức, pháp bảo phòng thân hay là bảo vật để tăng cao sức chiến đấu, mà ngược lại đây là một loại bảo vật để phong ấn bớt sức mạnh lại. Tờ dĩ là phải phong ấn bớt sức mạnh lại, bởi vì người đại lực tộc khi tu luyện tới một độ cao nhất định, cụ thể là kiểu khải cảnh viên mãn, thì họ sẽ phát sinh thuế biến, thân hình theo tu vi sẽ ngày càng to lớn lên, cùng với đó thì sức mạnh bản nguyên và mặt lực lượng sẽ được thức tỉnh. Một khi thức tỉnh một tia bản nguyên lực lượng, thì lúc nào cũng sẽ có một luồng cương khí thô bạo, không thể kiểm soát được bao quanh mọi người. Vậy nên, cần phải phong ấn lại để tiện cho cuộc sống hàng ngày. Nếu không thì mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng sẽ làm đại địa run rẩy lên. Tôi hỏi khi người cầm bát ăn cơm, cho dù là đã rất nhẹ nhàng nắn nót, thì cái bát cũng sẽ bị quóc thành bột mịn. Khi người ngả lưng xuống giường thì động đất nổi lên, như vậy thì làm sao mà sống đây? Còn người đại lực tộc giải khai phong ấn xong thì trở nên cuồng bạo hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không vì thế mà bọn nhà dũng giả lùi bước, trung hiếu chiến không sợ chết, vẫn cứ lao vào cắn xé mà còn có phần điên cuồng hơn trước. Hồ Diên cuồng hồ lớn, các huynh đệ dùng xong thủ phi phong giải quyết nhanh gọn bọn này đi. Hồ Diên lực hưởng ứng, sau đó Hồ Diên tượng cũng gật đầu, được, đánh nhanh thắng nhanh. Nói rồi cả bọn tự giãn dần khoảng cách với nhau ra, mỗi người một góc, sau đó từng người hai bàn tay duỗi thẳng ra ngang, vận khí xúc lực vào bàn tay, nhưng thật lâu không có đánh ra hay có động thái gì khác, chỉ tránh né hoặc là mặc kệ, không tiếc tiêu hao tinh lực để cho bọn quái vật kia cắn xé. Thế nhưng sau một sát na, như chớp được thời cơ, một tên của đại lực tộc là Hồ Diên Thiết bất ngờ đập ra một phát, hai bàn tay đập mạnh vào nhau như động tác người ta đập mũi, thế nhưng ở giữa hai bàn tay như cái quạt kia lại là đầu của một tên nhà dũng giả, bụm! Cái đầu nổ tung thành xương máu, nhưng sau cái đầu này ngay lập tức giêu y lan xuống, làm nổ tung toàn thân của tên kia. thì một đòn, một đòn chí mạng và thế sét đánh không kịp bưng tai, mà đánh tan một tên nhà dũng giả thành xương máu. Sau đó liên tục là những tiếng âm ầm, ầm vang dội từ vị trí của Hồ Diên Tượng, Hồ Diên Châu, Hồ Diên Cản, Hồ Diên Y, thậm chí là Hồ Diên Thường Xuân cũng đập nát bét một tên. Bọn quái vật nha dũng giả tuy rằng hiếu sát không sợ chết, nhưng tuyệt nhiên không phải là bọn ngu ngốc. Chúng thấy như vậy thì dịch chuyển nhanh hơn và hạn chế xuất hiện trước mặt bọn người đại lực tộc mà chủ yếu tấn công ở phía sau. Quân chúng tấn công cũng mười phần uy mãnh, quyết liệt hơn trước. Trận chiến trải qua từng giây phút lại càng căng thẳng và cam go. Ở đây ồn ảo nhất cho nên bọn người cơ ngộ không chạy đến trước tiên, vừa xuất hiện thì vô tình lại ở không xa chỗ Hồ Duyên Thường Xuân. Đồng kiếm nhìn thấy nàng và cũng vô tình ở ngay trong tầm mắt của nàng. Lúc này nàng ta vừa đập chết một tên nhà dũng giả, nhìn qua làn xương máu thịt mở mịt kia, nàng ta nhìn thấy một thân ảnh nam nhân, khí chất xuất trần, ấn thân đỉnh thiên lập địa, vô cùng quen thuộc. Nàng xứng sở, khựng lại trong giây lát, xương máu tan đi, nàng nhìn rõ ràng gương mặt mà hơn vạn năm nay, nàng không được nhìn thấy. Không những thế, nam nhân kia còn đang đi về phía nàng, nở một nụ cười tươi giói và thực là khi phục hồi lại nhục thân trở về thời kỳ đỉnh pha phong độ của năm đó, đồng kiếm đã lấy lại sự tự tin vốn có của mình. hắn không còn sợ hô diên thưởng xuân nữa, bởi vì hắn không sợ phải làm khổ nàng ta nữa. hắn bước tới giữa chẳng chiến loạn mà không hề lo sợ, không hề do dự. hắn giang tay định ôm chặt lấy nàng, nhưng ngay lúc này. Ngay khi Hô Duyên Thường Xuân đang xứng sờ, trong lòng đang dối gian ngổn ngang cảm xúc, thì có một tên bán thần của huyết Nha ra ở đâu bất ngờ lao tới. Thực ra thì anh đã tới từ trước, nhưng đang âm thầm theo dõi kỳ biến. Bây giờ chớp lấy cơ hội mà Hô Duyên Thường Xuân đang bị công kích tinh thần lơ đãng, anh định lao tới trong vô thành vô tức để lấy mạng nàng. Nhưng chỉ vừa kịp tới gần Hô Duyên Thường Xuân, thanh loan đao ở trên tay lão đâm tới, thì đồng kiếm đã kịp phát giác ra. Ánh lách mình lao tới, ôm lấy Hồ Diên thường Xuân, rồi lách mình qua một bên. Nhưng bởi vì khoảng cách với mũi lan đào đã quá gần mà không kịp hoàn toàn né tránh, Ánh chỉ kịp xoay người về phía trước lấy thần đỡ cho Hồ Diên thường Xuân một đau. Ánh kiếm sệt qua, cắt thủ cấp của tên bán thần huyết nha ra ra. Ngay khi đồng kiếm lao lên, thì phân thân của kiếm thần cũng phát hiện nguy hiểm, cho nên lập tức phóng lên theo. Tuy là kịp cắt đầu tên kia, nhưng vẫn chậm một bước. Đồng kiếm đã trúng ác chiêu mà ngã gục, Hồ Duyên Thường Xuân bất giác cũng ngã ra theo, ôm lấy đồng kiếm vào trong ngực mình. Có hai hàng huyết lệ chảy dài, cùng với đó là sinh cơ của đồng kiếm đang tiêu tán. Lúc này đại trưởng lão cũng chạy tới, nhưng phân thân của phiếm thần lại lệnh cho đạo trưởng lão bảo vệ Tôn ngộ Không và lộ Nam Tầm, còn hắn thì tự tham gia vào vòng chiến. Có cường giả, thần cấp tham gia vào chiến đấu thì áp lực đè lên bọn người đại lực tộc giảm đi rất nhiều, cho nên cả bọn đều cố gắng tới 12 thành chiến lực để nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Ở một góc của chiến trường, Hồ Duyên Thưởng Xuân đang ôm đồng kiếm trong ngực, hai mắt đỏ hoe nhìn đồng kiếm. Hắn đã vì nàng, mà chết một lần, còn họ đã phải chịu đựng nỗi đau tỉnh ái, dây vò cả vạn năm. Ai cũng hiểu là tại sao, nhưng chẳng ai có thể bước qua được. Thế nhưng ngày lúc này, khi nàng vừa nhìn thấy thân hình nam tử đỉnh thiên lập địa của năm đó, kẻ làm cho nàng yêu say đắm, nguyện đổi cả tam sinh để được ở cạnh nhau, trong lòng nàng còn chưa kịp hy vọng thì đã bị giật tắt. Hắn lại vì nàng mà chết một lần nữa. Nàng ai oán hét lớn, thiên đạo cớ sao bất công với nàng, và hắn đau khổ cả vạn năm rồi mà cũng không thể có cái kết trọn vẹn, nàng oán trách thiên đạo vô tình. Ta không để cho nàng chết đi, để cho thoát khỏi nỗi ân hận đau đớn dày vò tâm can, hoặc ít nhất là có thể cho nàng và hắn cùng sống để làm ô duyên ương thì cũng cho được cùng chết để làm một đôi quỷ suy si tình. Nàng có là cường giả có mạnh mẽ, có bản lĩnh lực bạc sơn hà thì chung quy vẫn là một nữ nhân, cũng suy si tình cũng muốn được yêu thương. Nàng khóc nấc nên nghẹn ngào vì chặt đồng kiếm, giống như là nàng sợ chỉ cần buông tay ra là đồng kiếm có thể hư không tiêu thất. Không còn tồn tại vậy. Đại trưởng lão và bọn người tôi ngộ không chạy tới. Đại trưởng lão soi xét qua khí tức của đồng kiếm, thì lắc đầu ai thán. Hồ Duyên Thường Xuân ngẩn đầu lên nhìn đại trưởng lão, mở miệng khẩn cầu. Cầu xin đại nhân cứu hắn đi. Đại trưởng lão cũng ra vẻ u sầu đến tột cùng, thở dài nói bằng giọng nặng nề. Lão Phu làm sao mà không muốn cứu hắn, nhưng hắn vừa khôi phục nhục thân, thân thể quá yếu ớt, tư vi cũng chưa thể hồi phục ngay được. Chúng phải chiêu này, thì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cô Duyên Thường Xuân không chịu, vẫn tiếp tục cầu xin. Cầu xin đại nhân cứu hắn, chắc chắn các vị thần thông quảng đại sẽ cứu được hắn. Thường Xuân nguyện đánh đổi tất thảy, miễn là hắn còn sống. Đại trưởng lão quay mặt đi, che đi đôi mắt cũng đã đỏ hoe, rồi chợt nhớ ra điều gì, đại trưởng lão run giọng nói. ta nhớ là... Đại lập tộc nhất mạch các ngươi, khi tới tiểu khải cảnh, thì sẽ sinh ra một đóa sinh mệnh chi hoa trong thể nội, tại dĩ các ngươi có sinh cơ rồi giàu, đó là vì còn chưa kịp nói hết thì Thường Xuân đã vô thức ngắt lời, "Đúng rồi, ta đã là kiều khai cảnh viên mãn, đã ngưng tụ ra sinh mệnh quả, ta chỉ cần trước khi sinh cơ quán tiêu tán choán luyện hóa thì có thể sẽ sống lại." Nói đoạn hô duyên Thường Xuân lấy ra một cây chủy thủ màu hắc thiết, định tự móc trái tim của mình ra, sau đó mổ lấy sinh mệnh quả giao cho đồng kiếm. Nhưng cây trì thủ chưa kịp vung lên, đồng kiếm từ từ mở hai mắt, ho ra một ngụm máu, rồi từ từ đưa bàn tay trắng bạch lên, run run vứt má của Hô Duyên Thường Xuân, hắn thèo thào. Nàng rất đẹp. Ta rất nhớ nàng. Hồ Duyên Thường Xuân liền làm rơi thanh trì thủ xuống đất, vội vàng nắm tay đồng kiếm giữ ở trên má mình. Hai hàng lệ lại chảy xuống nóng hổi, đồng kiếm lại nói tiếp. Ta trở lại rồi. Nhưng xin lỗi, ta lại lỡ hẹn với nàng. Hãy tha thứ cho ta kiếp này là không thể bồi tiếp nàng. Nói rồi hai tay đồng kiếm buông thõng, cơ sinh cơ cuối cùng cũng dần tiêu tán. Âu Diên Thưởng Xuân ôm gì chặt lấy đồng kiếm, khóc nghẹn không thành lời. Rồi bất ngờ giống như người điên, nàng lay đồng kiếm giữ rồi, vừa lay vừa khóc, vừa hét lên: tên sắc lang, mau tỉnh dậy cho ta, mau tỉnh dậy! Ngươi để lão nương đợi ngươi hơn một vạn năm, tên khốn kiếp này, mau tỉnh dậy đi! Sau đó lại khóc nấc lên: người, người mau tỉnh dậy, lão nương tha thứ cho ngươi. Lão nương muốn gả cho ngươi, chỉ muốn gả cho tên khốn kiếp nhà ngươi thôi. Mau tỉnh dậy, tỉnh lại. Nhưng đáp lại tiếng khóc xé lòng của Hồ Duyên Thường Xuân, chỉ có tiếng quyền cước va chạm vào nhau, tiếng đào kiếm của thập nhị kiếm vương vang vẳng, vọng về từ phía xa xa, và tiếng im lặng của đồng kiếm. Tìa sinh cờ cuối cùng cũng đã tiêu tán đi, không còn xuất lại chút gì. Đây là biểu thị cho sự tử vong, là triệt triệt đè đè, tử vong. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có thể nói là đây là một phần nó hơi bị y thương một chút, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy rất là thú vị, không biết là còn có cơ hội để cứu lại đồng kiếm hay không, thì chúng ta hãy đón nghe phần sau các bạn nhé, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.